Luyện ngục hành lang gấp khúc nguyên bản là một khu vực giáp với biên giới hiên viên quốc Mà tứ đại tu luyện giới khác như Nam Xuyên, Đại Hạ, Thảo Nguyên và Chu Võ cũng giao với luyện ngục hành lang gấp khúc Cơ bản là tiếp giáp với bốn đại tu luyện giới Hơn nở đơ 7 bảy thành diện tích nằm trong vòng Chu Võ Quốc Nguyên bản trước kia hoàn toàn thuộc về Chu Võ Quốc Nhưng Chu Võ Quốc đối với các nước khác trong đại lục không quan tâm gì Rất nhanh đã trở thành địa phương mà các tu luyện giả hiên viên quốc lịch lãm, mấy nghìn năm trôi qua dần dần trở thành đất đai của hiên viên quốc. Bất quá hiện tại hiên viên quốc đã không còn tồn tại, hôm nay đã trở thành quạt hạt của Đại Hà Quốc. Bởi vậy muốn tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc nhất định phải tiến vào Đại Hạ. Nhưng Đại Hạ hiện tại quản hạt cũng chỉ là một chỗ tiến vào mà thôi. Kỳ thực một khi tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc, Liền tiến vào trong lãnh thổ chu võ quốc, bởi vì luyện lục hành lang gấp khúc là một không gian bị bao vây bởi kết trận phong. Ấn rất lớn, tương đương với một không gian hoàn toàn độc lập, ra vào có rất nhiều hạn chế, bởi vậy chu võ quốc đối với mảnh lĩnh vực này cũng không hề bố trí bất cứ cấm chế nào. Tuy rằng nhiều năm trước hiên viên quốc không ngừng tiến hành xâm nhập thăm dò luyện ngục hành lang gấp khúc. Đại Hà hôm nay cũng như vậy Thế nhưng vô luận là hiên viên quốc trước kia hay là Đại Hà quốc cường đại hôm nay Đều chỉ sử dụng phương pháp làng yên tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc Không dám chân chính cho răng nơi đây thuộc về bọn họ Chu võ quốc cho dù không chú ý tới khu vực này Thế nhưng cũng không có người nào dám nói đây không phải là của bọn họ Từ điểm này có thể thấy được chu võ quốc cường đại như thế nào Cho dù 3.000 năm chưa từng tiếp xúc với đại lục Thế nhưng sự uy hiếp vẫn kéo dài cho tới tận ngày nay. Lâm khiếu đường dạo qua một vòng rìa ngoài luyện ngục hành lang gấp khúc, lại có chút khó khăn. Luyện ngục hành lang gấp khúc này có hạn chế tu luyện giả trên sư giai không thể tiến vào được. Một khi tiến vào sẽ bị lực lượng không gian cường đại đánh nát bấy. Có người nói đây là do tu luyện giả thượng cổ tạo ra một không gian riêng biệt. Mấy ngày nay, Triển Thanh Nhu vẫn một mực yên lặng đi theo lâm khiếu đường. Rốt cuộc mở miệng nói, Lâm Đại ca, Thanh Nhu có biện pháp đi vào. Lâm Khiếu đừng có điểm ngoài ý muốn, nhìn vào khuôn mặt thanh nhã của Triển Thanh Nhu nói, biện pháp gì? Triển Thanh Nhu lấy ra hai viên đan được nói, đây là phong nguyên đan, chỉ cần ngậm trong miệng là được, có thể áp chế được khí nguyên dưới đại sư giai. Lâm Khiếu đừng tiếp nhận một viên ngậm vào miệng, quả nhiên là có một tầng che chắn hiện lên xung quanh, xác thực có hiệu quả rất tốt. Vậy thì thí nghiệm thử một lần xem sao một nói xong lâm khiếu đường liền hóa thành một đảo quang mang màu tím lao về phía tầng phong. Vẫn bên ngoài luyện ngục, Triển Thanh Nhu vốn có ý định chính mình thí nghiệm trước một chút, không nghĩ tới vị lâm đại ca này còn cấp bách hơn so với nàng. Phút chốc, lâm khiếu đường đã biến mất bên trong vòng phong. Vẫn bảo hộ, Triển Thanh Nhu cũng không nghĩ nhiều. Lập tức hóa thành một đảo quang mang tiến vào bên trong Khi triển thanh nhu xuyên qua tầng chắn phong Ấn, chỉ thấy lâm khiếu đường đứng trên mút ngọn núi xuất thần nhìn xuống bên dưới Triển thanh nhu lặng yên đứng chờ đợi phía sau lặng lặng quan sát Một lúc lâu sau, lâm khiếu đường thản nhiên thở dài nói Thời gian như bay, thoáng cái đã 200 năm trôi qua rồi Năm đó ta mới chỉ là một đệ tử ký danh nho nhỏ đã từng tiến vào trong này Khi đó chỉ sợ ta không thể nào nghĩ ra được 200 năm sau chính mình sẽ biến thành bộ dáng như thế nào Sóng mắt triển thanh nhu khẽ nhúc nhúc, nhìn bóng lưng màu tí, ôn nhu nói Chỉ dùng 200 năm liền đạt tới đỉnh phong hạ giới Chỉ sợ từ trước tới nay có một mình Lâm Đại ca Lâm khiếu đừng bỗng nhiên sợ quay người nhìn triển thanh nhu nói Tuổi tắc của ngươi không lớn, so với ta chỉ có hơn chứ không kém lúc này đã có hai người, không phải duy nhất, huống chi toàn bộ thiên hạ rộng lớn, thần sắc triển thanh nhu hơi hoảng hốt, tức thì trong đầu ẩm ẩm rung động, phảng phất như lĩnh ngộ ra điều gì đó, nhưng chỉ lé lên lướt qua, không nắm chắc được, thế nhưng có thể cảm giác được rõ ràng khí nguyên cơ thể dao động, hình như có ý bành trướng, điều này có phải là lĩnh ngộ? Thứ mà tu thánh giả trong thượng giới cần phải vượt qua. Triển Thanh Nhu nhìn bóng lưng màu tím, tức thì cảm kích nói. Đa tạ lâm đại ca chỉ điểm, Thanh Nhu vô cùng cảm kích. Lâm khiếu đường xua tay nói, ở hạ giới này có lĩnh ngộ nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì. Tăng thêm tu vi cần phải nhờ vào tu luyện thực tế, nếu như có may mắn tiến vào thượng giới thì hãy ta ơn không một. Những lời này làm cho Triển Thanh Nhu khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, cho tới bây giờ nàng cũng không rõ mục đích chuyến đi này của Lâm Khiếu Đừng là cái gì. Hơn nữa đối với lúc trước, khi còn ở trong đại lục phong ma, người thanh niên thực lực siêu quần xứng danh đệ tứ cao thủ, cư nhiên không có thu hoạch gì làm nàng rất kỳ quái. Hiển nhiên điều này không thích hợp, vô luận là người nào mạo hiểm tiến vào ma lục tự nhiên là để thu hoạch cái gì đó, tuyệt đối không có khả năng trở về tay không. Thông minh như triển thanh nhu, chỉ mới câu nói kia nàng đã mơ hồ đoán ra được chút gì đó, đồng thời trong nội tâm sinh ra một cố cảm giác vui sướng không hiểu lý do, lời nói của lâm khiếu đừng tự hồ không có ý tứ bài xích nàng, tiến hành tìm kiếm không mục đích hơn nửa tháng, lâm khiếu đừng không hề có chút thu hoạch nào, kỳ áo cũng phát ra nguyên thức cường đại nhưng không tra xét được tin tức gì. Phản phất như khối toái phiến thứ 9 này đã bốc hơi khỏi thế gian. Tiền bối, ngươi khác địch mảnh toái phiến cuối cùng này ở chỗ này sao? Lâm khiếu đường càng dần càng hoài nghi kỳ áo đã cảm ứng sai lầm. Tiểu tử, lão phu chính là lão hồ đồ rồi sao? Trong chuyện này tuyệt đối không có bất cứ sai lầm nào hết. Có quan hệ với sinh tử tồn vong của lão phu, lão phu có khả năng tính sai sao? Kỳ áo cấp thiết phản bác nói. Vậy thì tại sao nơi này không có chút dấu hiệu nào cho thấy có mảnh toái phiến cửu thiên nguyên lô? Lâm khiếu đừng nắm một khối lam ma thạch trong tay. Nguyên thức bản thân càng mở rộng tới phạm vi cực hạn. Nửa tháng trôi qua mà không có chút thu hoạch nào. Điều này làm cho hắn sinh ra sự hoài nghi. Tiểu tử thối dĩ nhiên không tin lão phu. Thực sự là làm cho lão phu quá thương tâm rồi. Nguyên nhân dẫn đến việc không dò xét được nhiều lắm. Hoặc là bị kết trận cường đại nào đó che mất, cũng có khả năng bị một yêu thú ngu ngốc hình thể lớn nào đó nuốt vào trong bụng, còn có thể lạc vào một mỏ nguyên quáng nào đó, cảm ứng mảnh toái phiến suy giảm đi rất nhiều. Kỳ áo một hơi nói ra hàng loạt khả năng, vô luận là khả năng nào đối với lâm khiếu đừng mà nói tuyệt đối không phải là tin tức tốt, điều này có ý nghĩ ngoại trừ dùng mắt thường tìm kiếm thì không còn phương pháp nào khác. Mà địa phương rộng lớn như vậy, từng bước từng bước tìm, cho dù trăm năm cũng không nhất định có thể tìm được. Lâm Đại ca, đây là cái gì? Đúng lúc này Triển Thanh Nhu đang chăm chú tìm tòi dưới mặt đất truyền âm nói. Lâm Khiếu Đường đang huyền phù trên không trung vừa nghe được lời truyền âm, lập tức hạ xuống. Nhìn Triển Thanh Nhu chỉ vào mặt đất, Lâm Khiếu Đường phát ra nguyên thức cẩn thận dò xét. Đơn giản từ bề ngoài thì nơi này so với các chỗ khác không có bất luận điều gì khác nhau Thế nhưng khi nguyên thức hạ xuống thăm dò hơn trăm trượng lâm khiếu đừng nhất thời biến sắc Nơi này có dấu vết thổ độn thuật phi thường rõ ràng Xuống thêm một chút nữa Dĩ nhiên còn có một thông đao cao chừng một người lớn Trong đó có nguyên lực ba động phi thường rõ ràng Thổ độn thuật kỳ thực là một môn độn thuật phi thường cao thâm Bình thường tu luyện giả hiện nay chỉ lĩnh ngộ được chút ra lông bên ngoài, rất khó nổi lên được tác dụng chạy trốn đào sinh. Có thể tiến hành thổ độn thuật dưới lòng đất ngầm sâu như u vậy, mà vết tích lại phi thường nhỏ bé, nhưng dị thường đa dạng, nói rõ đã có người qua lại nhiều lần. Lâm Đại ca, trong vòng 150 trực phía dưới, tầng chắn tự hồ yếu hơn so với bên trên rất nhiều, trực tiếp bị phá ra một lỗ hổng Triển thanh nhu dò xét cẩn thận nói. A M hạ xuống xem. Lâm khiếu đừng nói xong liền dùng thổ độn thuật tiến xuống. Nhưng mà triển thanh nhu lại mấp máy môi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Đối với thổ độn thuật nàng tu luyện cực nhỏ, nhiều lắm chỉ hạ xuống dưới lòng đất mười trượng đã coi như không tồi rồi. Trăm trượng tuyệt đối không có khả năng. Ngay khi triển thanh nhu dự tính ngồi xuống đã tọa tiến hành tu luyện thời gian dài. Đột nhiên một đạo thân ảnh vừa mới độn thổ lại chui ra. Ngươi không muốn độn thổ. Lâm Khiếu đừng vừa lên liền kỳ quái hỏi. Triển Thanh Nhu xấu hổ lắc đầu nói. Thanh Nhu không tu luyện thổ độn thuật. Xin lỗi Lâm Đại ca. Ta ở chỗ này chờ đợi là được. Ánh mắt Lâm Khiếu đừng lóe lên. Cầm lấy cánh tay nhỏ bé của Triển Thanh Nhu. Ta mang ngươi xuống phía dưới. Vừa dứt lời. Triển Thanh Nhu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã tiến vào trong lòng đất, sau đó bên tai truyền tới thanh âm. Dưới đất không có ánh sáng, không nên dùng mắt nhìn, dùng nguyên thức thăm dò. Triển Thanh Nhu lập tức ngưng thần thăm dò, nhất thời mắt thường nhìn qua tâm màn đen biến mất không còn, tất cả trở nên rõ ràng. Tốc độ di chuyển trong lòng đất hiển nhiên không thể nào so sánh được trên không trung mà lâm khiếu đường còn dẫn theo một người. Tốc độ càng chậm hơn, khoảng cách hơn trăm trưởng dưới lòng đất cần tới mấy hơi thở dốc mới tới nơi. Đứng ở trên thông đạo đôi lông mày của lâm khiếu đừng nhíu sát lại một chỗ, hắn mơ hồ có cảm giác vướng tay vướng chân, mà đúng lúc này kỳ áo truyền âm tới. Tiểu tử, xem ra lúc này ngươi phải tới chu võ quốc một chuyến rồi, lão phu nguyên bản tưởng rằng có thể bỏ qua nơi này. Thế nhưng nhìn thông đạo này thì, Trung võ quốc từ trước tới nay chưa từng bỏ qua việc thám hiểm các nước trong đại lục, chỉ là không công khai mà thôi. Thanh âm của kỳ áo có chút khổ não nói, nơi này có khí lưu lưu lại của mảnh toái phiến thứ 9. Lâm khiếu đừng tìm chứng cớ nói, có, hơn nữa lại phi thường rõ ràng, trong vòng mấy tháng khẳng định đã có người cầm mảnh toái phiến đi vượt qua thông đạo này. Kỳ thực lúc phát hiện ra thông đạo Lão Phu đã hiểu ra, toàn bộ luyện lục hành lang gấp khúc cũng không tính là quá rộng, tổng cộng cũng chỉ mấy nghìn dạng mà thôi. Loại địa phương nhỏ bé như thế này, cho dù là mảnh toái phiến thứ 9 bị phong. Ấn, lấy năng lực dò xét của Lão Phu, phải dò xét ra dễ dàng mới dung, thế nhưng tìm kiếm nửa tháng vẫn chưa có tung tích. Trừ phi mảnh nhỏ không có ở đây, năm ngày trước, Lão Phu liền có cảm giác mảnh thứ 9 này rất có khả năng không còn ở đây nữa. Kỳ áo trả lời, Lâm Khiếu đừng không đổi sắc, trong lòng cũng hy vọng không phải là kết quả như vậy, dù sao thì sẽ làm cho độ khó tìm kiếm tăng lên rất nhiều. Trong thông đạo lướt đi cực nhanh, một canh giờ sau, Lâm Khiếu đừng và Triển Thanh Nhu đã vượt qua được thông đạo, toàn bộ thông giao dài chừng hơn nghìn dặm Có một đoạn thậm chí xuyên thấu qua tầng chắn phong. Ấn của luyện ngục hành lang gấp khúc tầng chắn phong. Ấn bên dưới mặt đất yếu hơn bên trên rất nhiều lần. Thế nhưng muốn xuyên thấu qua cũng không phải là việc dễ dàng. Không phải một đại tu sư đối không thể nào làm được. chí ít cũng cần phải có hơn 10 vị đại tu sư đồng lòng hợp lực mới có thể thành công. Cửa thông đạo là một sườn núi. Bốn phía có người trông coi, bất quá những kẻ này không thể nào tránh được nguyên thức dò xét của lâm khiếu đường. Bởi vậy lâm khiếu đường trực tiếp độn qua nơi này hơn trăm dặm mới mang theo triển thanh nhu trồi lên trên mặt đất. Cảm thụ được khí nguyên nồng nặc bốn phía, hít thở không khí trong lòng, còn có mùi rừng cây sơn giãn nồng đậm. Lâm khiếu đường phảng phất như tiến vào một thế giới khác. Đây chính là chu võ quốc sao. Lâm khiếu đường thậm chí có điểm không thể tin được. hắn thậm chí hoài nghi đây có còn ở trong đại lục kỳ đông nữa hay không? Chỉ một tầng chắn phong. Ấn, hai bên lại chênh lệnh nhau lớn tới như vậy. Lâm khiếu đừng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 513, Chu Võ Quốc bởi vì khối toái phiến cửu thiên nguyên lô thứ 9 chính là một khối lớn nhất. Cũng là một khối tỏa ra khí nguyên cảm mạnh mẽ nhất. Vì vậy cảm ứng đối với nó so với tám khối còn lại tự nhiên càng cường liệt hơn không ít. Vừa ra khỏi thông đạo kỳ áo liền cảm ứng được khí tức tàn dư yếu ớt. Dưới sự chỉ dẫn của kỳ áo, lâm khiếu đừng mang theo triển thanh nhu phi hành cực nhanh. Hai người đều áp chế khí nguyên của chính mình trong một phạm vi hợp lý. Trong vòng mấy ngày phi hành hơn 10 vạn dặm tốc độ cũng không tính quá nhanh. Bất quá trên đường không gặp sự cố nào. thỉnh thoảng cũng có gặp phải một ít tu luyện giả so với khi còn ở trong Nam xuyên giới không khác nhau dọc theo hành trình hai người đối với Chu Bảo Quốc đã có hiểu biết trực quan nhất định số lượng tu luyện giả ở đây vô cùng đông đảo coi như là Đại Hà Quốc cũng không thể bằng được hơn nửa số lượng tu luyện giả từ linh hồn giai trở nên cũng không hề thiếu dọc theo đường phi hành Hầu như ngày nào cũng có gặp được mấy tu luyện giả từ linh hồn giai trở nên tại khu vực gần đó vội vã bay qua. Hơn nữa chu vổ quốc có vẻ cư vỏ tu rất phát triển. Số lượng giữa đạo tu và vỏ tu hầu như tương đương với nhau. Chỉ ít những địa phương mà Lâm Khiếu Đừng đã bay qua đều duy trì tình trạng như vậy. Năm ngày đầu tiên Lâm Khiếu Đừng một mực theo sự chỉ dẫn của kỳ áo căn cứ vết tích lưu lại tiến hành truy tung. Thời gian mấy tháng nói dài thì cũng không dài lắm Mà nói ngắn hiển nhiên không ngắn Thế nhưng đối với tu luyên giả từ linh hồn dai trở nên mà nói Thời gian mấy tháng đủ để từ một địa phương nào đó hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng Bởi vậy trong quá trình truy tung lâm khiếu đường cũng không quá mức cầu thành Đã làm tốt tâm lý chuẩn bị dừng lại trong chu võ quốc thời gian dài Tìm kiếm điều ra thời gian dài hẳn là không tránh được rồi Thế nhưng khi truy tung tới ngày thứ sáu kỳ áo đột nhiên cảm ứng được kẻ mang theo khối toái phiến thứ 9 đang ở cách đó chỉ hơn nghìn dặm hơn nữa đã vẫn giữ nguyên vị trí, hiển nhiên không di động. Lâm khiếu đừng lập tức đẩy nhanh tốc độ, thế nhưng ngay khi khoảng cách tới mục tiêu chỉ còn hơn 300 dặm mục tiêu lại đột nhiên di động với tốc độ cực nhanh, tốc độ so với lâm khiếu đừng không hề thua kém, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Đương nhiên Lâm Khiếu Đừng còn chưa dùng tới kim lôi xí. Thứ nhất bởi vì sử dụng kim lôi xí tiêu hao nguyên lực quá lớn. Thứ hai mục tiêu cũng không phải là một người mà là ba người. Hơn nữa trong đó có tu luyện giả địa vương giai. Ba nữa là không thể nào bỏ lại triển thanh nhu. Bốn nữa nơi này là chu võ quốc. Cho dù đổi kịp được đối phương thì cũng thế nào. Ngạnh cứng cướp đoạt. Lâm Khiếu Đừng nắm chắc tới 9 phần 10 thành công. Thế nhưng chỉ có một phần mười nắm chắc thoát khỏi Chu Võ Quốc. Mặt khác nếu như đã tới Chu Võ Quốc thì Lâm Khiếu Đừng cũng không đự định bỏ đi quá vội vàng. Dù sao ở nơi này có nguyên khí dồi dào như vậy, tu luyện giả so với Nam Xuyên giới nhiều hơn không ít. Đối với Lâm Khiếu Đừng hiện tại, đột phá địa vương dai hậu kỳ như lửa cháy lông mày, nhưng tài nguyên cần có lại vô cùng khổng lồ. Tại Chu Võ Quốc chắn chắn sẽ có số lượng nguyên thạch phẩm chất tốt hơn nhiều so với Nam Xuyên hay Đại Hạ, càng không nói với Thảo Nguyên. Ba ngày tiếp theo, một đường truy đuổi, đương nhiên mấy người phía trước không hề phát hiện ra. Song Phương vẫn luôn khống chế khoảng cách trong vòng trên dưới 500 dặm. Đây là khoảng cách tương đối an toàn, Đại Tu Sư trong tình huống bình thường có phạm vi dò xét vào khoảng 300 dặm. Nguyên thức mạnh mẽ hơn nữa thì cũng có thể đạt tới trên dưới 400 dặm, thế nhưng 500 giảm thì có thể nói hầu như không một đại tu sư nào đạt được, cho dù đạt được thì cũng khó có thể phân biệt rõ ràng. Lâm khiếu đừng tuy tìm ba người tuy rằng tất cả đều là địa vương giai, nhưng không một ai đạt tới địa vương giai hậu kỳ, một người là địa vương giai trung kỳ, còn hai người là địa vương giai sơ kỳ. Bởi vậy khoảng cách 500 dặm có thể nói rất an toàn. Hơn nữa Lâm Khiếu Đừng có phương pháp thu liễm khí tức vô cùng tinh diệu. Có thể thần không biết quỷ không thay bám theo phía sau. Theo sau tới ngày thứ tư, đối phương đã dừng lại tại một địa phương tương đối đông người. Nhưng Lâm Khiếu Đừng cũng không bởi vì vậy mà đến gần. Cũng dừng lại tại chỗ. Ngày thứ hai đối phương lại một lần nữa di động. Lâm Khiếu Đừng tiếp tục theo đuôi. Mấy ngày sau đối phương tiếp tục dừng lại, dừng lại trong thời gian một ngày, dừng lại 4-5 lần, cuối cùng Lâm Khiếu Đường cũng ngụy trang thành một tu luyện giả cấp thấp tiến vào trong thị trấn. Dịch Dung chính là phương diện hắn rất có tâm đắc. Hắn và Triển Thanh Nhu đổi trang phục ngụy trang thành sư vinh muội một môn phái nhỏ. Hỏi một số người bình thường cũng đã biết được không ít tin tức, đặc biệt Triển Thanh Nhu thông qua mỹ thuật làm cho không ít nam tu mắc câu. Nụ tu đại đa số đều tìm hiểu một loại mỹ thuận nào đó, đây là loại bản lĩnh cầu sinh rất nhiều khi cần phải dùng tới, mà triển thanh nhu là một thiên chi kiều nữ, từ trước tới nay rất ít khí dùng tới. Bởi vậy phương diện này không quá tinh không, bất quá lấy tu vi địa vương giai của nàng thì mê hoặc một ít tu luyện giả cấp thấp chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, lâm khiếu đừng có lúc ngại thời gian gấp gáp, trực tiếp bắt người mang đi. tiến hành thi triển ấn hồn thuật, phục chế toàn bộ ký ức của đối phương, trong nháy mắt liền biết được tất cả. Bất quá thi triển pháp thuật này đối với người bị thi pháp có ảnh hưởng nhất định, nhưng những kẻ bị thi triển pháp thuật cũng chỉ đành tự than thở mình không may, gặp phải lâm khiếu đường. Nguyên lai chu võ quốc vẫn chưa hoàn toàn buông tha tài nguyên tu luyện bên trong đại lục, nam xuyên giới, đại hà quốc và thảo nguyên, chỉ là vẫn tập trung chủ yếu tại hải vực, Bên trong đại lục phụ trợ một phần, ngoại trừ luyện ngục hành lang gấp khúc ra, Chu Võ Quốc có ít nhất hơn 10 địa phương dĩ vực, còn có một ít chỗ thậm chí là thượng cổ cảnh địa khá lớn. Những địa phương này từ trước tới nay Chu Võ Quốc vẫn chưa hề chân chính bỏ qua. Bình thường vẫn sẽ có tu luyện giả tiến vào tìm kiếm chân bảo, tài liệu, linh thảo, thậm chí là mỏ nguyên quáng, còn có nguyên thạch. Bất quá kẻ có tu vi thấp cũng không dám tiến vào trong những thượng cổ cảnh địa này. Dù sao bên trong đó vô cùng hung hiểm, hơn nữa bọn họ cũng không nắm chắc 10 phần thông qua được kết trận phong bế. Chu Võ Quốc tuy rằng vẫn chưa hề buông tha những nơi này, nhưng cũng không hề có hoạt động mạo hiểm quy mô lớn. Muốn vào thì từng nhóm nhỏ hoặc là đơn độc tiến vào, có thể tìm được bảo bối hay không, hoặc có thể thoát thân ra được hay không phải xem bản lĩnh chính mình. Bình thường, những tu luyện giả có can đảm tiến vào những nơi này, hoặc là tu luyện giới khác đều có tu vi không kém hoặc là địa vị tương đối cao, nhưng thông thường tán tu chiếm đa số. Thế nhưng những địa phương dị vực hoặc là thượng cổ cảnh địa này thường không có người tiến vào trong thời gian dài, có thể để linh thảo phát triển tươi tốt, nguyên khí nồng nặc và nguyên quáng ngưng tụ Một ít môn phái trung tầm chu tru võ quốc sẽ phía ra hai ba vị nguyên lão tiến hành càn quét một lần Trên cơ bản mỗi 10 năm sẽ tiến hành một lần Nhưng địa phương này có hoàn cảnh khác nhau Nhưng thực tế trở thành hậu hoa viên của các môn phái Hơn nữa là hoa viên không cần người khác để ý tới Cứ định kỳ là sẽ có người tới làm cỏ Hơn 10 địa phương khác nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ Nhưng một môn phái trung tầm tuyệt đối không thể nuốt trôi, thông thường những môn phái trung tầm hơi có chút danh tiếng trong chu võ quốc, cứ một đoạn thời gian nhất định sẽ tiến vào những địa phương đó làm cỏ. Bởi vì những địa phương dị vực này được các đại môn phái ngầm đồng ý, coi như là phân chia cho các thế lực, môn phái trung tầm, khái niệm môn phái trung tầm của chu võ quốc tương đương với những môn phái lớn trong ba tu luyện giới trung tâm đại lục. Đã có tu luyện giả địa vương giai, mà đại môn phái của chu võ quốc tương đương với các siêu cấp đại môn phái trong tam giới trung tâm đại lục, ví dụ như cửu đỉnh Sơn của Đại Hà Quốc, hoặc là hiên viên tông của Nam Xuyên giới, hoặc là thiên hà tông hiện tại. Còn định nghĩa siêu cấp môn phái của chu võ quốc, thực lực tự nhiên phi thường cường đại, bất quá toàn bộ chu võ quốc chỉ có hai môn phái được liệt danh là siêu cấp đại môn phái. Một là Bất Chu Sơn, còn một là Thái Vũ Môn, một đạo một võ hòa lẫn. Hai siêu cấp đại môn phái này hình thành niên tầng lớp thống trị cao nhất Chu Võ Quốc. Tầm mắt của những đại môn phái này đều đặt vào hải vực vô biên vô hạn. Thông thường khi tầm bảo đều đến hải vực hoặc là dị vực nào đó trong hải vực mênh mông, chiếm lấy các loại nguyên mạch, khoáng thạch và linh thảo của biển, cộng thêm vô số đảo nhỏ rồi rào hải nguyên. Đối với tài nguyên trong đại lục thực sự không để ý nhiều lắm, thỉnh thoảng có nhớ đến thì cũng qua càn quét một chút, nhưng cũng không tận sức nhiều lắm. Loại tình huống này rất ít khi phát sinh, dù sao đại môn phái đôi khi cũng sẽ tận lực bồi dưỡng nhưng môn phái nhỏ, coi như là làm lực lượng hậu bị cho chính mình. Nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên giao giới giữa các nước trong đại lục hoặc dị vực nào đó trở thành phạm vi thế lực của môn phái tầm trung. Mỗi lần làm cỏ, đoạt được bảo vật, những môn phái trung tâm này đều tùy cơ bán cho những trung tâm giao dịch ven đường, thứ gì đó tốt một chút thì lưu lại cho chính mình sử dụng hoặc là dành cho môn phái. Còn nếu như không dùng được, sẽ bán cho một ít thế lực hoặc là những phiên giao dịch cỡ lớn, vận khí tốt mà nói, có thể tìm được một ít bảo bối thượng phẩm, vậy thì sẽ mang tới phiên giao dịch lớn nhất chu võ quốc, nơi thiên du phương tổ chức. Biết được những tin tức này, lâm khiếu đừng và triển thanh nhu đối với hành động của ba người phía trước nhất thời hiểu ra, đồng thời cảm giác được tu luyện giới tại chu võ quốc đối với tam đại tu luyện giới bên trong đại lục phồn vinh hơn không ít, hơn nữa càng lúc càng phát triển. Những tin tức nhìn như có chút quan trọng này, tại chu võ quốc hầu như mọi người đều biết, lại truy đuổi thêm mấy ngày. Ba người phía trước rốt cuộc ngừng lại tại một thành thị vây xung quanh ngọn núi lớn, mà dừng lại xong tựa hồ không có ý định rời đi trong thời gian ngắn. Lâm khiếu đường và triển thanh nhu chờ đợi hai ngày rồi mới chậm rãi thử tiếp cận thành thị. Khi vào trong thành mới biết, nơi đây dĩ nhiên là địa phương con người bình thường và tu luyện giả chung sống, thành thị dưới chân núi là nơi con người bình thường định cư, còn trên núi thì có rất nhiều tu luyện giả ở lại. Ngọn núi này có hình thể giống như một gốc đại thủ cao lớn chọc trời, phía dưới nghìn trượng hầu như là một cột trụ thẳng, mà phía dưới thì hơi dày rộng một ít, bên trên thì nhỏ hơn một chút, trên nghìn trượng bắt đầu tỏa ra bốn phía, giống như hình dạng một cây non tỏa tán lá ra. Tán cây lớn nhất của ngọn núi có đường kính vượt quá 10 dặm, nói chung đây là một ngọn núi vô cùng kỳ lạ, khí nguyên trên núi phi thường sung túc. Là nơi tu luyện rất tốt. Hỏi thăm dò xét cẩn thận, lâm khiếu đường và triển thanh mới biết được ngọn núi hình đại thụ này chính là hình thức sơn mạch đặc biệt của chu võ quốc. Có người nói là bởi vì thời kỳ viễn cổ hình thành lực hút không gian tạo ra. Tên là thủ sơn. Toàn bộ chu võ quốc, những thủ sơn như thế này chí ít cũng có hơn 10 vạn, phân bố khắp nơi không hề có quy luật gì. Có địa phương tương đối nhiều một chút, có địa phương lại tương đối ít. Mà Lâm Khiếu Đừng và Triển Thanh Nhu phi hành gần 10 ngày vừa qua lại không thấy loại thủ sơn như thế này. Ít nhất trong vòng phương viên mấy nghìn giảm cũng chỉ chỉ có một ngọn mà thôi. Ngọn thủ sơn này, đối với Lâm Khiếu Đừng và Triển Thanh Nhu mới tiến vào Chu Võ Quốc lần đầu tiên mà nói. Trung Quy vô cùng to lớn, hình thái ngọn núi kỳ dị như vậy, hai người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu, ngọn thủ sơn này trong hơn 10 vạn thủ sơn của trung võ quốc, chỉ coi như tương đối nhỏ, thủ sơn cao lớn chân chính quả thực là chọc thẳng trời cao. Chỉ bộ phận thân tròn đã có đường kính hơn 10 dặm, chiều dài thì càng không cần phải nói, về phần tán cây càng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đứng từ xa quan sát tưởng chừng như đại lục trên không trung. Trong tam đại tu luyện giới đại lục kỳ đông, thành thì có con người chung sống chung với tu luyện giả phi thường ít ỏi, thế nhưng tại chu võ quốc lại là một chuyện rất bình thường. Hầu như mỗi một tòa thành thị đều kiến thiết bao vây xung quanh thủ sơn, nghiễm nhiên đem tu luyện giả trên thủ sơn trở thành thần linh triều bái, càng cam nguyện phục vụ vì tu luyện giả. Không chỉ có như vậy, trong thế giới con người không hề có cái gì gọi là hoàng quyền, hoàn toàn du môn phái trên thủ sơn quản hạt. Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu lúc này tiến vào trong thành tỷ. Tòa thành thị này có tên là Thiên Du Cửu Phường là thành thị thứ 9 thuộc quyền quản hạt của Thiên Du Phường. Tại Chu Võ Quốc Phi Thường nổi danh là nơi đặc biệt dành cho các tu luyện giả giao dịch. Hơn nửa cấp độ cũng tương đối cao. Mỗi người vào thành đều phải giao nộp 3 khối nguyên thạch trung cấp. Tu luyện giả cũng có nơi ở chuyên dụng, chính là tại tầng phía dưới cùng của 30 tầng thạch thất. Mỗi một tầng trí ít có 100 gian, mỗi một gian ước chừng hơn 10 trượng vuông. Tên là thạch phủ khách sạn, chỉ là mỗi ngày đều phải giao nộp hai khối nguyên thạch trung cấp, coi như là phí dụng dừng chân. Khi lâm khiếu đường và triển thanh nhu tiến vào trong thạch phủ khách sạn thì đã kín không còn chỗ. Không chỉ không còn phòng mà rất nhiều tu luyện giả đang vây tụ tại thạch phủ khách sạn tranh luận cái gì đó. Lâm khiếu đừng và triển thanh nhu áp chế khí nguyên của chính mình tại mức linh hồn giai sơ kỳ tiến vào trong đám đông. Đám tu luyên giả này phần nhiều là đại sư giai trung hậu kỳ và linh hồn giai sơ trung kỳ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 514 Thạch phủ khách sạn chỉ còn một phòng là sao? Một tu luyện giả trung niên trầm mặt nói. Tu vi của người này đã đạt tới linh hồn dai trung kỳ. Trong đám tu luyện giả ở đây coi như là người có tu vi cao nhất. Hơn nữa lại là một vỏ tu. Thế nào lại còn một phòng. Vừa rồi không phải nói có tới hơn 300 gia thạch thất hay sao. Một thanh niên mặc lục bào cũng lo lắng hỏi. Người này đã có tu vi linh hồn dai sơ kỳ. Đám tu luyện giả phía sau cũng đều kêu la om tỏi. Tình cảnh có chút hỗn loạn. Bất quá tất cả cũng chỉ dám la hết ngoài miệng, không có người nào dám làm loạn, động chân động tay. Đứng trước cửa có hai người, đều là thanh niên một cao một gầy, mặc vỏ phục màu xanh. Tuy rằng chỉ có tu vi đại sư giai trung kỳ, thế nhưng đối với những tu luyện giả ở đây không có chút sợ hãi nào. Thậm chí trong mắt còn hiện rõ vẻ khinh miệt, tựa hồ không hề đặt chúng tu luyện giả ở đây vào trong mắt. Mà sự thực cũng đúng như vậy. Chúng ta tu luyện ở đây tuy rằng rất hung hăng, thế nhưng đối với hai người thanh niên này rất kiêng kỵ. Dù sao thì đối với thiên du phường, toàn bộ kỳ võ quốc không có bao nhiêu người dám đắc tội. Người thanh niên cao gầy nhìn đám người đang kêu la, không hiện chút vẻ động dung nào. Thản nhiên nói, hơn 300 gian còn lại đều là phòng dành cho khách quý. Mỗi một ngày cần phải giao nộp 20 khối trung cấp nguyên thạch. Giao nộp phí dung xong thì có thể vào. Lời này làm cho chúng tu luyện giải nhất thời ổ lên. Cái này thực sự quá đáng mà. Thiên du phường các ngươi sao không trực tiếp cướp đoạt đi cho nhanh. Trong đám người có người giận dữ nói. Lúc này gã thanh niên thấp lùn nói. một hai mươi năm tổ chức cửu du tập hội một lần. Người tới đây rất đông. Lúc này rời thời gian chỉ còn có ba tháng. Nhưng 8 phần 10 tu luyện giả đều đã tụ tập tới rồi, hơn 3.000 phòng bình thường của chúng ta đã được người ta chọn toàn bộ, chỉ còn lại có hơn 300 phòng có nguyên nhãn cỡ nhỏ dành cho khách quý mà thôi, vào ở trong đó sẽ được đãi ngộ với cấp bậc khác hẳn, hơn nữa có thể giao dịch lẫn tu luyện đồng thời. So với động thủ của rất nhiều người còn tốt hơn nhiều, 20 khối nguyên thạch trung cấp sao có thể coi như đắt được cơ chứ Tuy rằng đã nhận được lời giải thích, thế nhưng đám tu luyện giả xung quanh đều không hài lòng. Có một bộ phận tu luyện giả tu vi tương đối thấp đều lựa chọn nhanh chóng rời đi. Thiên du phường tự nhiên không phải bọn họ có thể đắc tội được, oán giận phát tiết vài câu còn được. Không thể làm gì hơn nữa, chỉ đành tới tìm những nhà nghỉ bình dân xung quanh thử thời vận. Bất quá vẫn có không ít đứng nguyên tại chỗ không đi, muốn nhìn xem tình hình những người phía sau xem thế nào. Dù sao thì ở trong thạch thất có thể thu được tin tức về kiểu du tập hội từ rất sớm. Nếu như là khu vực con người bình thường rất có thể sẽ bỏ qua cái gì đó. Lâm khiếu đừng đứng trong đoàn người vừa nghe được giá cả, đôi lông mày nhất thời nhíu chặt lại. Hiện tại mục tiêu của hắn đang ở trong thạch phổ khách sạn này. bất quá kỳ áo dò xét khối toái phiến thứ 9 đã không còn ở trên ba người này khi bọn họ tiến vào trong thạch thất liền được chuyển đến một nơi nào đó khi chuyển đi khí tức liền biến mất dựa theo suy đoán ba người kia hẳn là đem khối toái phiến đó hoặc là ẩn trong một pháp bảo nào đó cho thiên du phường tiến hành bán đấu giá làm thiên du phường chữ tín hàng đầu chu võ quốc tự nhiên sẽ đem thứ này tạm thời phong Ấn để vào khu, phòng ngừa bị thất lạc với một lý do nào đó. Nguyên bản lâm khiếu đừng không biết phải dành mảnh toái phiến cuối cùng này vào tay như thế nào. Ngạnh cứng cướp lấy là hành động rất không sáng suốt, sẽ chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Hiển nhiên không nên làm như vậy. Ăn trộm thoạt nhìn có vẻ không tồi, nhưng độ khó lại tương đối lớn. Mảnh toái phiến hẳn là được đặt trong không gian chữ vật, hơn nữa còn được phong... ấn cẩn thận, muốn không một tiếng động lấy về tay quả thực khó như lên trời về phần trực tiếp lấy đi càng không thể bất quá lúc này nan đề lại có thể giải quyết tương đối rõ ràng chỉ cần phát hiện pháp bảo nào có ẩn chứa mảnh toái phiến rồi trực tiếp mua là được lâm khiếu đừng trong thời gian vừa qua để luyện chế đan dược số lượng nguyên thạch tiêu hao phi thường lớn, hầu như mỗi một lần mạo hiểm xong thu hoạch được cái gì đó, sau một lần bế quan liền dùng hết sạch Cũng may Lâm Khiếu Đường luôn có thói quen giữ trong người một ít nguyên thạch trung cấp, hơn 100 năm qua, hiện tại còn dự trữ được hơn nghìn khối, con số này trên thực tế đã tương đối lớn rồi. Bất quá đối với tu luyện giả địa vương giai mà nói, con số này thực sự quá mức ít ỏi, thậm chí có thể nói là nghèo kiết xác. Điều này không thể trách được Lâm Khiếu Đường, từ lúc ban đầu, hắn đã coi như một mình một người phấn đấu. Cho dù sau này gia nhập vào Thiên Hà Tông, cũng không lấy đi tài nguyên tu luyện của môn phái, thậm chí là một khối nguyên thạch cũng chưa từng nhận qua, chỉ là thỉnh thoảng cần một ít linh thảo, dùng cấm địa tu luyện, không hơn. Bởi vậy từ trước tới nay lâm khiếu đường đều một mình một người phấn đấu giành được, tự nhiên không thể so sánh được với những tu luyện giả địa vương giai bình thường khác, lợi dụng số lượng nhân lực khổng lồ để thu hoạch tài nguyên tu luyện. Theo suy nghĩ của Lâm Khiếu Đường, hơn 1.000 khối nguyên thạch trung cấp để mua một ít pháp bảo hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa trên người chính mình còn có một ít kim dương đan và thổ cương tinh, hai đại chân bảo hy hữu. Tại hội đấu giá này, tài lực để cạnh tranh một kiện pháp bảo hẳn là vẫn có được. Thế nhưng hiện tại một ngày trong thạch thất lại cần tới phí dụng 20 nguyên thạch trung cấp, nhất thời làm cho Lâm Khiếu Đường có chút phát sầu. Trên người hắn hiện tại chỉ có tổng cộng hơn 1.000 khối nguyên thạch trung cấp, mà hội đấu giá còn tới 3 tháng nữa mới bắt đầu, 100 ngày cần tới 2.000 nguyên thạch. Giá cả tại Chu Võ Quốc lại cao như vậy sao? Bởi vì Chu Võ Quốc so với Trung tâm Đại Lục còn giàu có hơn, tài nguyên tu luyện cũng phong phú hơn không ít. Giá hàng thực sự cao hơn Trung tâm Đại Lục rất nhiều, đương nhiên cũng rất có hạn, chỉ cao hơn một bậc. Không đến nỗi khoa trương như Lâm Khiếu Đừng tưởng tượng. Lâm Đại ca, trên người Thanh Nhu còn có hơn 3.000 khối nguyên thạch trung cấp, chúng ta ở một gian cũng được. Thấy thần sắc Lâm Khiếu Đừng có chút đọng lại, Triển Thanh Nhu rất hiểu ý, lập tức lên tiếng nói. Không cần, chúng ta tới nơi khác nhìn một chút, hoặc có thể trực tiếp ở tại Sơn Cốc gần đây tìm chỗ cư trú tạm thời là được. Lâm Khiếu đường hầu như không cần suy nghĩ thuận tiện nói. Lâm khiếu đừng làm như vậy cũng không phải là dùng tiền của Triển Thanh Nhu có chút ít cố kỵ mà là thực sự tính không ra. Dừng chân một ngày mà muốn tới 20 khối nguyên thạch trung cấp, chả lẽ bên trong có khoáng mạch nguyên thạch hay sao? Lâm đại ca, dù sao đi nữa thì Thanh Nhu cũng không cần dùng tới số nguyên thạch này. Triển Thanh Nhu rất thành khẩn nói, bất quá vừa mới nói được phân nửa đã bị cắt đứt. Giữ lại tu luyện cho chính mình, có thể nghĩ biện pháp khác. Lâm khiếu đừng nói xong liền rời đi, bỗng nhiên thần sắc ngưng trụ, nhìn về phía không trung xa xa, những tu luyện giả khác còn chưa thấy được điều gì khác thường, một lát sau triển thanh nhu đã cảm ứng được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn, ước chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ mấy tu luyện giả linh hồn dai khác mới phát hiện ra có mấy cỗ khí nguyên rất cường đại đang bay tới nơi này với tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát. Bốn gã tu luyện giả ăn mặc không giống nhau từ trên không trung hạ xuống, trong đó có hai người tu vi linh hồn dai hậu kỳ đỉnh phong, hai người còn lại có tu vi địa vương dai sơ kỳ. Bốn người này vừa đến, những tu luyện giả vây xung quanh đều tự động tránh ra tạo thành một con đường nhỏ để cho bốn người đi qua. Trên mặt hiện rõ vẻ cung kính, vô luận là thật hay giả, thì có thể khẳng định được một điều... Linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong và địa vương giai sơ kỳ không phải là kẻ mà bọn họ có thể trêu chọc vào được. Không chỉ có những tu luyện giả vây tụ xung quanh, coi như là hai gà thanh niên trẻ tuổi một cao một gầy bối cảnh sau lưng hùng hậu cũng không tránh khỏi nao nao, dù sao thì tồn tại cao cấp như vậy thiên du phường cũng không muốn đơn giản đắc tội. Thanh niên cao gầy chắp tay thi lễ, cao giọng nói, vạn bối ra mắt bốn vị tiền bối. dừng lại một chút lại nói bốn vị tiền bối xin mời khi bốn người hoàn toàn đi vào bên trong thanh niên thấp lùn quay vào bên trong hô lớn bốn vị nguyên lão của tạo linh tông thiên khuê tông đến khi bốn người vừa đến biến mất sau cầu thang đá xa xa đám tu luyện giả xung quanh rốt cuộc có người bước ra chất vấn thanh niên cao gầy và thanh niên thấp lùn không phải nói không có phòng sao Vì sao bọn họ có thể tiến vào? Thanh niên cao gầy coi thường liếc mắt nhìn kẻ đứng ra nói. Cấp trên đã dặn qua. Người có tu vi từ linh hồn dai hậu kỳ trở nên phải đối đãi như khách quý. Không phải dừng lại ở chỗ này. Hơn nữa giá cả phòng bọn họ ở sẽ được giảm đi còn bốn khối. Lời này vừa nói ra. Đám tu luyện giả xung quanh không ai lên tiếng phản đối. Bởi vì cho dù là địa phương nào đi nữa. hầu như đều có chính sách ưu đãi đối với những tu luyện giả thực lực cao. Lâm Khiếu đừng biết được tin tức này, khóe miệng hơi nhếch lên nói: "Triển cô nương, chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ chân một đêm, ngày mai hãy trở lại." Triển Thanh Nhu lập tức hiểu rõ ý tứ của Lâm Khiếu Đường, chỉ là khi nghe thấy ba chữ "Triển cô nương" kia, càng cảm thấy có chút không thoải mái. Lâm khiếu đường tự nhiên là muốn dùng tu vi linh hồn dai hậu kỳ đến vào ngày mai. Hôm nay tuy rằng đã tới một lần, thế nhưng lấy thực lực của hắn và triển thanh nhu. Tất cả các tu luyện giả ở đây đều không chú ý gì đối với bọn họ, cho dù có thì cũng rất nhanh chuyển mắt đi. Tuy rằng bốn khối vẫn vô cùng quý giá, thế nhưng so với 20 khối thì tốt hơn rất nhiều. 100 ngày cũng chỉ có 400 khối. hiển nhiên không thể nào so sánh được với 2000 khối. Bất quá ngay khi Lâm Khiếu đừng dự định rời đi, thì một gã thanh niên mặc lục bào trực tiếp đi tới. Người này chính là một trong những người vừa mới ồn ào tranh cãi, thanh niên mặc lục bào vừa tới trước mặt Lâm Khiếu đừng lập tức tự giới thiệu nói: "Đạo hữu, tại hạ là Dương Thiên, có một số tin tức muốn tiết lộ, không biết là có hứng thú muốn biết hay không?" A, nói kỳ thực từ khi lâm khiếu đường mới đến đã chú ý tới ánh mắt dò xét của người này, tựa hồ như đang lựa chọn cái gì đó. dương thiên cẩn thận nhìn bốn phía một chút rồi nói: ở đây không tiện nói, có thể đi tới chỗ khác hay không? hàn quang trong mắt lâm khiếu đường chợt lóe lên, trong lòng nổi lên sát khí nói: dương đạo hữu mời dẫn đường. dương thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua đám tu luyện giả vây xung quanh. Liền hướng về phía thành thị bước đi, lâm khiếu đường theo ngay sau đó, triển thanh nhu tự nhiên không ở lại, đi cũng không xa, dương thiên liền bay lên trời, phi hành về phía sơn cốc bên ngoài thành, lâm khiếu đường cười lạnh lùng bám sát theo sau.